Đây mới là Thiên Đình chi chủ cái kia có bộ dáng. Hạ Tiên, không hổ là Thiên Đình chi chủ, bọn hắn Thiên Đình Thiên Đế bệ hạ. Thiên Đình có thánh sắc trường thành, sớm muộn sẽ để Thiên Đình đại danh chấn nhiếp toàn bộ Hằng Hoang. Ha ha. Hạ Tiên cảm thụ được toàn thân trên dưới biến hóa, trước đó chỗ không có lực lượng thể nghiệm, để hắn kích động không thôi. Mình có thể thành thánh, không đơn thuần là chính mình chuyện của một cá nhân, mà là toàn bộ Thiên Đình sự tình. Hôm nay ta Hạ Tiên thành thánh, lo gì Thiên Đình không thể. Hạ Tiên cười đến hành vi phóng túng lên, vừa vào thánh nhân sâu như biển, từ nay về sau chúng sinh đều sầu kiến.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 đều là ngẩng đầu nhìn về một chỗ. Nhiên Đăng nhìn xem cái kia chậm chậm nổi lên thân ảnh, mọi người đều la lên tiếng kinh hô. Ta đạo cái này Quảng Thành tử từ đâu tới lực lượng, nguyên lai là Nhiên Đăng tại đây. Quảng Thành tử, đây là đánh không được liền gọi phụ huynh sao? Ngõa, có phải hay không không chơi nổi a? Tất cả mọi người là có chút bi phẫn, thật sự dạng này thua không nổi, trực tiếp xuất động xiển giáo phó giáo chủ. Nhiên Đăng, ngươi thật muốn tham gia hai giáo đệ tử sự tình. Triệu Công Minh sắc mặt không tốt, nhìn về phía Nhiên Đăng. Nhiên Đăng vô luận là cảnh giới cùng địa vị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 cũng có mặt tại chúng ta trước mặt phách lối. Không đệ không đệ, cái này Nhiên đăng cũng là quá không biết xấu hổ à, lại muốn cùng chúng ta một đám tiểu đối trở ngại. Ha ha, xiển giáo giáo phong thật là tiện sát người ngoài a, lẽ nhiều khi ít không nói, sẽ còn cái kia lấy lớn hiệp nhỏ, thật sự là hồng hoang tẩm ngư a. Mọi người châm chọc khiêu khích, nhưng mà xiển giáo căn bản không có để ở trong lòng, không có thực lực mới sẽ dạng này phàn nàn. Cuối cùng, trên đời này nào có nhiều như vậy quang minh chính đại quyết đấu. Thủ đoạn không trọng yếu, quan trọng nhất chính là đạt thành mục đích, có khả năng thắng lợi liền tốt. Tốt tốt tốt.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 Quảng Thành tự sắc mặt không được, nhớ tới ngày đó bị Dương Tiến hành hung trải qua, thật sự là rõ mồn một trước mắt. Thập Nhị Kim Tiên cũng là thân sắc có chút mất tự nhiên, hiển nhiên cũng là khó mà quên. Quản nhiều nhàn sự. Hừ. Dương Tiến hừ lạnh một tiếng, quản nhiều nhàn sự chính là bọn ngươi a. Trong nhân tộc này quản ngươi xiển tiệt chuyện gì? Tình cảnh lớn như vậy, liên cái này phó giáo chủ đều mời tới. Dương Tiến rõ ràng vô cùng, cái gì trong nhân tộc loạn, bất quá chỉ là xiển giáo muốn kéo tiệt giáo vào hố, bổ khuyết kiếp nạn mà thôi. Đủ rồi. Nghe được Dương Tiến như vậy lời nói,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 Làm sao có khả năng chống đỡ được chính mình cái này chuẩn thánh tăng tiếp như thế bảo vật. Trong chốc lát, Dương Tiễn chỉ cảm thấy đến toàn thân một tầng, tựa như vô số núi lớn ra tăng tại thân, dĩ nhiên là trực tiếp liền bị chấn áp. Chương 279, lấy lực thành chuẩn thánh, như cái kia tổ vu long dạng. Nhìn thấy Dương Tiễn bị chấn áp, tại nơi trốn có người đều vì thế mà kinh ngạc. Đây cũng là đại la kim tiên cùng chuẩn thánh khoảng cách sao? Dù cho là trong tay có đông hoàng trung dạng này tiên tiên linh bảo, vẫn như cũng là không cách nào vượt biên mà chừng a. Cái này sao có thể? Đây chính là Trường Sinh cung đại sư nha. Văn trọng không thể tin được, hắn thưởng xuyên nghe cái kia nhân hoàng đế tân nhấc lên lại sư huynh của ta điểm điểm điểm, đối cái này Dương Tiến sùng bái, là không chút nào thua kém chính mình bệ hạ. Giờ phút này nhìn thấy Dương Tiến bị trấn áp, tự nhiên là khó mà tiếp nhận. Không có cách nào, cái này nhân đang buông tha mặt mũi không ổn, Dương Tiến cũng là vô cùng không biết làm sao a. Lý Tịnh thở dài, tuy là Dương Tiến là có đông hoàng trung tại tay, nhưng mà cái này nhân đang cũng không phải ăn chay a, có linh cữu đang đứng đối. Dạng này hai đem so sánh phía dưới, Dương Tiến duy nhất vượt biên mà chiến tư bản cũng là bị triệt tiêu. Từ đầu tới đuôi đều là bị Nhân Đăng áp chế, có khả năng kiên trì lâu như vậy đã là đủ để kiêu ngạo sự tỉnh, nói rõ Dương Tiên cương đại. Thân công báo một màn sốt ruột. Phải làm sao mới ổn đây a? Thật bất đả nhìn lấy một cái trường sinh cung đại sư huynh, kết quả vẫn là bị cái này Nhân Đăng trấn áp, tình thế không có chút nào thay đổi. Nhìn tới, ta còn đến lại đi tìm người a? Thế nhưng, ta nên tìm ai đây? Muốn đối phó Nhân Đăng cái này ra mà không chết là làm tạp chuẩn thánh, tối thiểu nhất đều phải là chuẩn thánh tu vi a. Thế nhưng, dựa vào bản thân mà ngu ấy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 Một mực đến nay đột phá thất bại, không phải Hàn Dương tiến cũng được, mà là vì tốt hơn đột phá mà thôi. Đã những người này dạng này chuyện cười chính mình, vậy mình cũng không để ý Lâm chàng đột phá. Để người trước mắt, để cái kia Hồng Hoang chú sinh, minh bạch một cái đạo lý. Trương Sinh cũng không thể nhục. Chương 280, nhập thân thành thánh, trấn áp nhân năng. Cái gì? Nghe được Dương Tiễn muốn lấy lực vào chuẩn thánh, Nhân năng cảm thấy không thể tưởng tượng được. Người điên rồi sao? Cái này sao có thể? Nhân năng thật sự là không thể tin được, Dương Tiễn thế mà lại ngay tại chỗ đột phá, muốn lấy lực vào chuẩn thánh.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 Dương Tiễn nhìn về phía đạo tân ảnh kia, lập tức mừng rỡ không thôi. Trấn Nguyên tử tiền bối, người tới chính là Trấn Nguyên tử, bọn hắn một mực tại Trường Sinh cung xem nơi đây, sao lại để Nguyên Thủy Thiên Tôn có cái kiêu ỷ lớn hiệp nhỏ cơ hội? Chẳng phải là thánh nhân nha, có gì đặc biệt hơn người, Trường Sinh cung cũng không phải không có. Trấn Nguyên tử nhìn về Dương Tiễn, ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó, ta nhịn. Trấn Nguyên tử phất phắt tay, đem cái kia Nguyên Thủy Thiên Tôn uy áp triệt để tán đi. Dương Tiễn gật gật đầu, hướng Trấn Nguyên tử thi lễ một cái, xoay chuyển ánh mắt, gắt gao chăm chú vào nhân đang trên mình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 Hồng Hoang tất cả người trong tu hành, tất cả thế lực cũng vì đó hoành động. Cuối cùng, cái này vượng hoàng nhất tộc thế nhưng thượng cổ tam lại trùng tộc một trong. Lúc trước, cái này tam tộc bao gồm cơ hồ tất cả hồng hoang xi linh, tranh bá hồng hoang. Cuối cùng cũng là đánh đến lưỡng bại câu thương, hồng hoang nghiến nát. Có dạng này chuyện cũ rõ muộn một trước mắt, hồng hoang chúng sinh tự nhiên là lo lắng, không biết rõ cái này tam tộc có thể hay không lần nữa gây nên như vậy gây họa tới chúng sinh đại kiếp. Tuy là nghe nói cái kia sắp đăng cơ làm hoàng kim sĩ sí đại bảng, cùng long tộc đương nhiệm long hoàng giao liệt, chính là sư huynh đệ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 Vô số thế lực vô số người cũng là bị cái này thịnh điện hấp dẫn, theo hồng hoàng các nơi chạy đến. Long vượng kỳ lân tam tộc, đều là thượng cổ danh phủ kỳ thực bá chủ chủ tộc, như vậy gióng trống khua chiêng xuất thế, mọi người tất nhiên không muốn hạ. Mọi người tiến vào bất tử sơn, nhìn xem cái kia phượng hoàng tộc người, giờ phút này từng cái hăng hái, tràn đầy tự tin, không khỏi đến cái động. Không biết rõ cái này phượng hoàng nhất tộc lần này trở về hồng hoàng, sẽ mang đến dạng gì ảnh hưởng a. Không biết, đi một bước nhìn một bước a. A, bây giờ hồng hoàng, thật là thời buổi rối loạn a. Mọi người hoặc lo lắng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 Bất quá nhân già cũng có thực lực kia a. Các ngươi nhìn cái kia Khổng Tiên, chớ nhìn hắn là chuẩn thánh cảnh giới, nghe nói hắn đi theo trưởng sinh thánh nhân lâu nhất giờ phút này khẳng định là ẩn tàng cảnh giới. Chúng bên sinh linh đều là sợ hãi thán phục, nhìn Khổng Tiên tràn ngập sùng bái. Khổng Tiên lúc đầu nghe lấy còn tốt, đến đằng sau liền có chút bất đắc dĩ. A, ta chịu đựng cảnh giới này không nên có phiền não a. Khổng Tiên cảm thán, cũng không biết lúc nào mới có thể phá cảnh a. Hiện tại ngoại giới đều lưu truyền cái này Khổng Tiên âm hiểm vô cùng, rõ ràng là thế nhân, càng muốn trang cái gì chuẩn thánh, liền minh hạ lão tổ cũng là tin. Không tiên thật là có tội không nói được, cũng không biết là ai tung ra lời đồn a. Xiển giáo Quảng Thành tử, tới trước chúc mừng vượng hoàng nhất tộc. Quảng Thành tử mang xiển giáo mọi người phủ xuống đến đây, chỉ là cái kia vượng hoàng nhất tộc căn bản là không cho đi. Lúc này, một cái vượng hoàng tộc người cũng là vội vàng mà tới, đem một mặt bảng hiệu đứng ở bên ngoài. Xiển giáo cùng Tây phu giáo, không được đi vào. Cái này sáng loáng chữ lớn, lóa mắt vô cùng, gây đến Quảng Thành tử trong mắt đau nhức. Các ngươi, Quảng Thành tử nghiến răng nghiến lợi, chuẩn bị mở miệng mắng người. Lúc này, Khổng Tiên phiêu tới. Đánh nhỏ sao? Quản thành tử nháy mắt dịu dịu, trực tiếp vung tay lên mang theo xiển giáo mọi người chạy trối chết. Nói đùa, cái kia đệ tử Trường Sinh cung Dương Tiễn đều chuẩn thánh, trước mặt vị này Khổng Tuyên, chỉ sợ sớm đã lặng lẽ sờ sờ thành tự thánh nhân. Vẫn là Khổng Tuyên lợi hại a. Đúng vậy à, dù sao cũng là Trường Sinh cung thánh nhân a, khó trách hắn sẽ để đệ đệ của mình bằng cơ. Lợi hại lợi hại. Khổng Tuyên thật là khóc cười không được, thôi rồi, sớm hưởng thụ thánh nhân gái ngộ a. Chỉ là, nhìn về phía khối kia bảng hiệu, không khỏi cảm thấy buồn cười. Vốn là Cái này Kim Sí si Đại Bằng là muốn viết cái gì xiển giáo cùng Tây phương giáo cùng chó không được đi bảo. Nhưng mà, ý nghĩ này nói ra phía sau, Dương Tiễn trực tiếp thả ra hào thiên quyền. Giờ phút này, cái này Phượng Hoàng nhất tộc hoàng, ngay tại bị chó đuổi theo đuổi. Nghĩ đến đây, trong lòng Cẩm Tiên hơi chút cảm thấy anủi. Chương 285, hệ thống kiểm tra đo lường phát hiện, phát hiện có thể tuyển nhập môn hạ đệ tử. Vất Tử Sơn bên trên, Hồng Hoàng chúng sinh hội tụ một chỗ, tụ tập dưới một mái nhà. Cái này Phượng Hoàng nhất tộc yên lặng hồi lâu, hôm nay cuối cùng muốn ngẩng đầu sao? Ngược lại phải thật tốt nhìn một chút.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 gieo họ không ngừng. Thiên hô vạn hoán bắt đầu đi ra, Kim Sí Đại Bằng cuối cùng đi ra. Giờ phút này, Kim Sí Đại Bằng thu hồi trước sau như một bất cần đời, vẻ mặt thành thật, nhìn không chớp mắt, thẳng tắp đi lên, cái kia là cao. Bây giờ, ta Kim Sí Đại Bằng tại đây, tuyên bố thiên địa, chúng sinh làm chứng. Ta Kim Sí Đại Bằng hôm nay đăng cơ làm vương hoàng nhất tộc hoàng, dẫn dắt vương hoàng nhất tộc trở về Hoàng Hoang. Dứt lời, Phượng Hoàng nhất tộc triệt để sôi trào lên, tiếng đều rung trời. Đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên lôi đỉnh từng trận, kinh thiên động địa. Chúng sinh kinh nghi, cũng lạ rất nhanh hiểu được Phượng tộc cũng là thượng cổ đánh vỡ Hồng Hoang chủng tộc một trong, chịu Thiên đạo gông cùm xiển xích, lần này kim sĩ đại bằng làm hạng, làm sao có khả năng như vậy tùy tiện. A, Nhi tới Phượng Hoàng nhất tộc cũng là suy nghĩ nhiều. Đúng vậy a, Thiên đạo gông xiển phía dưới, còn muốn trở về Hồng Hoang. A, thật là đáng tiếc a. Mọi người thở dài không thôi, hôm nay cái này Phượng Hoàng nhất tộc sợ là giữ nhiều lành đi ta. Chỉ là, lúc này, đột nhiên hai đạo thân ảnh bay lên cung trung. Minh Hà à, ngươi tiến vào Trường Sinh cung cũng lâu như vậy, hôm nay cần đến thật tốt biểu hiện a. Tiên bối nói rất có lý.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 Kương Tuyết trong mắt tuyệt vọng dần dần biến mất, thay vào đó là thấu xương kiu hận. Lao thiên gia. Vương Tuyết ngẩng đầu nhìn thế giới tối sáng, tức giận mở miệng. Nếu là taương Tuyết hôm nay không chết, sớm muộn có trời, ta Tất Yếu Vương gia dị môn, chó gà không tha. Vương Tuyết đối thương thiên, phát hạ vô cùng tàn nhẫn nhất thể độc. Phần kia kiên quyết, để những người kia đều là một trong kinh, bất quá rất nhanh lấy lại tinh thần. Hừ, quả nhiên là lòng lang dạ thú, lưu không được. Không tệ, nếu là lưu nàng lại, taương gia liền hậu hoạn vô hạn a. Ha ha, ta nói cho ngươi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 Lại run. Đây là ai vậy? Nhìn xem như là người gây sự a. Quản hắn ai vậy, gặp vỡ Tiên Tông tông chủ, hắn đã là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiên Tông tông chủ, thế nhưng bất hủ vương giả đỉnh phong nhân vật. Người này nhìn qua thường thường không có gì lạ bộ dáng, cũng không biết là dùng cái biện pháp gì áp chế ở trận sinh linh. Bất quá những cái này đều không trọng yếu, chỉ như vậy một cái chọn vẹn nhìn không ra có bất luận cái gì cảnh giới phàm nhân mà tôi, Tiên Tông tông chủ còn không phải một bàn tay liền có thể trụ̣ chết hắn. Thế nhưng, sau một khắc, đối mặt cái kia mang theo to lớn uy thế mà đến Tiên Tông tông chủ,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 phân chết lên bảng. Đáng giận. Tứ đại thánh mẫu nhìn xem thập thiên quân cùng nhau vẫn lặng, hồn bên trên phong thần bảng, vừa sợ vừa giận. Các nàng giờ phút này cao cấp chiến lực so với xiển giáo tới, đã là trọn vẹn không thể đánh đổ. Thế là cảm giác co vào một chỗ, chặt chẽ phòng thủ, để tránh bước cái kia thập thiên quân gót chân. Hừ, giết ta kim tiên, hôm nay các ngươi liền làm ngọc đỉnh đám người tùy táng. Quảng Thanh Tử hừ lạnh một tiếng, ra lệnh một tiếng, xiển giáo tất cả cao thủ đều là thấm nặng chạy về phía cái kia tứ đại thánh mẫu. Tứ đại thánh mẫu đột nhiên giật mình, các nàng đối mặt nhiều cao thủ như vậy,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 Tự nhiên hết thảy đều muốn nghe theo đại sư Minh Lợi nói. Dương Tiễn nhìn một mặt kiên quyết Đế Tân, trầm ngâm một hồi, nhẹ nhàng mở miệng. "Đại sư đệ nói như thế, chúng ta ngay tại bàn quan chiến, không muốn hành động thiếu suy nghĩ." Đế Tân quyết ý như vậy, nhân tộc chi hoàng nhất luôn cửu đỉnh, Dương Tiễn tuy là có chút lo lắng, nhưng là vẫn đồng ý. Ngay mắt, Hồng Hoang tất cả đại năng lão tổ tầm mắt đều là hội tụ ở cái này. Nhân hoàng đơn đấu hoàng đối hoàng. "Ha ha, hai vị này đến đều là nhân vật anh hùng, chúng ta cũng không khỏi không phục a. Cuộc chiến hôm nay, đối Hồng Hoang ảnh hưởng sâu xa, chúng ta quyết không thể bỏ lỡ."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 Đế tân cùng cơ phát đối cái này đều là rõ ràng vô cùng, giờ phút này đều là mỗi người thi triển thần thông phép thuật, muốn em đối phương triệt để chém giết, trở thành chính mình trên hoàng tọa điểm suyết. Chảm thánh tăng thức. Bạo. Đế tân tại đây bạo phát, sử dụng tuyệt chiêu của chính mình chảm thánh tăng thức, muốn em cơ phát triệt để chém giết nơi này.